Xin chào chưa vị khán giả của kênh Nghe tôi kể chuyện tình. Các bạn thân mến, vậy là đã đến ngày chúng ta được tiếp tục theo dõi câu chuyện hộ tâm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương trên kênh Nghe tôi kể chuyện tình rồi. À, các bạn có thấy ba phần vừa rồi hấp dẫn không? Hôm nay thì nhím sủ sẽ đem đến cho các bạn những tình tiết tiếp theo của phần 4. Và trước khi nghe chuyện, các bạn nhớ đừng quên cho nhím sủ một nút subscribe, một nút like, share chia sẻ và nếu như um, Có những cái chia sẻ đóng góp về uh, âm thanh, về video sao cho hay hơn, hấp dẫn hơn Hoặc là những cái lời nhận xét về uh, câu chuyện thì cũng có thể cho nhìm xù Cũng như tin sản xuất ngay ở dưới video này các bạn nhé uh, Còn gì nữa nhỏ? Còn dặn dò thì không? Trời ơi dặn dò nhiều quá, năm cái video nào cũng dặn dò như vậy hết á Nhưng mà không dặn dò thì các bạn sẽ quên nữa Các bạn quên không cho nhìm xù like, share, là nhìm xù buồn Có biết là có những cái ngày mà nhím xù ngồi đếm like không? rồi ngồi đếm like, đếm comment của mọi người luôn á. Mà mỗi khi mà có một cái comment gì đấy, một cái uh, lời tương tác gì đấy từ các bạn thì nhím xù vui dã man luôn ấy. Thế cho nên là đừng ngẩn ngại, gõ bàn phím lách like, tách tách tách tách tách và cho nhím xù những cái nhận xét của các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần 4 của câu chuyện Hộ Tâm. Hôm sau, nhạn hồi đi theo thiên diệu, đang muốn xuống ruộng làm việc. Thương lượng với hắn. Hôm qua ta mệt quá, ta chưa kịp nói. Hôm nay ta muốn thương lượng với ngươi một chút, thế này nhá. Ngươi làm việc của ngươi, ta đi điều tra việc xa yêu. Dù sao, ta cũng không chạy được. Ngươi cũng không cần ngó chừng ta làm gì, như thế sẽ nhanh hơn đấy. Nàng nói xong, liền đi lên bờ. Nhưng chưa kịp lên thì đã thấy bóng dáng người xa xa đứng bên bờ áo quần lụa trắng khuôn mặt tinh xảo ánh mắt vẫn có mấy phần ngóc ngách như trước là tê vân chân nhân sao nàng ta lại tìm tới đây chứ nhạn hồi đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh tê vân chân nhân sao một mình người lại chạy tới đây rồi từ lúc biết tê vân chân nhân hoàn toàn khác biệt với lúc trước cách nói chuyện của nhạn hồi với nàng ta cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều con rắn nhà ngươi ờ không đúng gã đàn ông què chân kia đâu y giữ ngươi chặt như vậy sao lại để ngươi một mình chạy ra đây chứ tê vân chân nhân không đáp lời nàng nhạn hồi thoáng suy nghĩ một chút ừ, cũng đúng lúc ta muốn đi tìm hắn tiện thể mang người về vậy người có còn nhớ đường về không nhạn hồi vừa nói vừa đưa tay dìu nàng ta nhưng mà tay nàng vừa đụng phải cánh tay của tê vân chân nhân thì nàng ta đã lập tức như bị xét đánh Giờ tay túm chặt lấy nhạn hồi Nhạn hồi cả kinh Sao? Nàng nhìn hai mắt tê vân chân nhân Chỉ thấy nàng ta trợn tròn mắt nhìn nàng chăm chăm Trong mắt có mấy phần kinh hãi Lại có mấy phần sợ sệt Dường như là nhìn thấy thứ gì khủng khiếp lắm vậy Nhạn hồi được rèn đi đánh mấy con tiểu yêu tiểu quỷ đã quen Cũng có can đảm hơn người thường rất nhiều Nhưng mà bây giờ nhìn thấy ánh mắt của nàng ta như vậy Cũng không tránh được lạnh toát cả sông lưng Tê Vân Trần Nhân Hơi há miệng ra Nhạn hồi trông thấy Đôi môi tái nhợt của nàng ta run rẩy dữ dội Dường như là muốn nói cái gì đó Nhưng mà hàm răng vẫn cắn chặt Khiến cả người nàng ta Cũng bắt đầu run rẩy. Người... Người người làm sao vậy chứ Trong lòng nhạn hồi thấp thỏm không yên Chỉ cảm thấy Tê Vân chân Nhân Như đang bị chúng tà vậy về về hàm răng tê vân chân nhân rốt cuộc cũng nới lỏng ra cố gắng nói được một từ hoàn chỉnh chờ về lúc nói lời này nàng ta lại càng túm chặt tay nhạn hồi hơn chặt đến nỗi khiến nhạn hồi còn cho rằng nàng ta muốn bẻ gãy cả xương khớp của nàng vậy ngoại trừ cái cảm giác đau đớn nhạn hồi còn cảm nhận được cảm giác lạnh toát từ bàn tay của tê vân chân nhân ăn mòn từng chút hơi ấm trên tay của nàng bàn tay kia siết chặt đột nhiên có người ở phía sau kéo nhạn hồi một cái khiến nàng lảo đảo lui về sau sắp ngã cuối cùng cũng dãy ra khỏi được bàn tay của tê vân chân nhân tê vân chân nhân bị sức mạnh này khiến cho cả cơ thể nghiêng sang một cái ngã xuống bờ ruộng sau đó nàng ta liền như một con rối gỗ tức giận nằm yên không hề động đậy gì nữa Nhạn hồi không nhìn người kéo mình là ai, chỉ sững sờ nhìn Tê Vân chân Nhân, mãi vẫn không tỉnh táo lại nổi. Nàng ôm lấy tay bị nắm, khí lạnh như băng đang chậm rãi tan đi. Nhạn hồi biết đây là phá thuật gì. Thiền diệu nới lỏng tay nàng ra, đứng trước người nàng một chốc, rồi mới ngồi xộm xuống đỡ Tê Vân chân Nhân dậy. Lúc này, hai mắt Tê Vân Trân Nhân đã nhắm chặt, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Hồi thở của nàng ta phả ra khí lạnh, lượn lờ thành xương trắng trong không khí, chậm rãi tan đi. Có thể thấy, trong cơ thể nàng ta thực sự băng hàn tới mức như thế nào? Nhạn hồi biết, loại pháp thuật nào có thể biến con người ta trở thành như vậy? Là thuật xương hoa. Khắp thiên hạ này, người có bản lãnh dùng thuật này đã thương Tê Vân chân Nhân. Ngoại trừ sư phụ lăng tiêu của nàng ra, thì e là chẳng còn có ai khác nữa. Nghĩ tới đây, sắc mặt nhạn hồi có phần khó coi. Nghĩ kỹ lại thời gian cũng tương đối. Ba tháng trước, Đại hội Tu Tiên trên núi Thần Tinh, mặc dù chuẩn bị kết thúc, nhưng cũng chưa kết thúc hẳn. Phàm là mấy vị trưởng môn tôn quý đều lưu lại đến ngày cuối cùng. Nhưng Tê Vân chân Nhân lại sớm rời khỏi đó. Ngay sau đó nàng ta liền bà tâm. Lại sau đó nữa, tất cả mọi người tìm khắp thiên hạ cũng không tìm thấy được nàng ta. Lần trước nhạn hồi nhìn thấy nàng ta Cũng chỉ cho rằng Nàng ta bị yêu quái đả thương Nên mới ra nông nỗi này Nhưng mà bây giờ nhìn kỹ lại Nhạn hồi vô thức đưa tay Sờ mảnh ngọc đeo trên cổ Cho dù nàng ngàn lần vạn lần Tự nhắc nhở bản thân rằng Nàng đã không còn là người của núi thần tinh nữa Không còn là đồ đệ của lăng tiêu nữa Nhưng mà nàng vẫn không có cách nào Không để ý chuyện của y Chuyện của núi thần tinh Bởi vì nàng đã sống vì y Bao nhiêu năm như vậy rồi Những thứ đó dường như Đã trở thành thứ tình cảm Không kìm nổi trong sinh mệnh của nàng Là thuật xương hoa Thiên diệu nói Nghe nói lăng tiêu đạo trường núi thần tinh Rất tinh thông thuật này Đôi mắt hắn khẽ đảo qua Nhàn nhạt nhìn nhạn hồi Không phải sư phụ ta đâu Nhạn hồi cắn đầu lưỡi mình Yên lặng trước mắt. Không phải là lăng tiêu sư phụ làm đâu. Nàng nói. Từ khi thanh quảng tiên tôn ẩn cư mấy năm về trước, lăng tiêu trở thành người chủ trì núi thần tinh. Công việc lớn nhỏ trong môn phái đều là do y quản lý. Trên núi thần tinh không có ai không phục việc y là tiên tôn đời kế. Đại hội tu tiên mấy tháng trước là do y chủ trì, cũng là y mở tiệc chiêu đãi tất cả các tiên nhân. Y là người danh vọng chính trực. Lúc bấy giờ, Lăng Tiêu chẳng có lý do gì để ra tay với Tê Vân chân Nhân cả. Hơn nữa, tuy Lăng Tiêu là người lạnh lùng, nhưng... nhưng Y cũng sẽ không đả thương người ta như thế này đâu. Tóm lại trong chuyện này nhất định sẽ có hiểu lầm. Nói xong câu này, Nhạn Hồi lại chốt thêm một câu. Không phải Y. Thiên Diệu nhìn thấy Nhạn Hồi như vậy thì cũng không nói nhiều nữa. Hai người đang rơi vào trong im lặng thì đột nhiên nghe thấy âm thanh ma sát quỷ dị nhanh chóng tiến tới. Nhạn hồi ngẩng đầu liếc thiên diệu, hai người cũng không nói gì, như thế có thần giao cách cảm. Thiên diệu đẩy mạnh tê vân chân nhân đang té xỉu vào lòng nhạn hồi. Nhạn hồi đưa tay tiếp được, chỉ khẽ lào đảo một cái. Thiên diệu cũng lập tức lùi ra, hai người đều lùi khoảng một phần ba mét, chỉ nghe một tiếng vù một cái đuôi rắn to lớn lao lên trên khỏi mặt đất. Nếu không phải hai người tránh được kịp thời, chỉ e lúc này đã bị văng lên trên không rồi. Đuôi rắn vung lên không trung khiến bụi đất bay mù mịt. Nhạn hồi té xuống đất, nhưng vẫn ôm tê vân chân nhân. Còn chưa kịp có đứng lên, thì đã nghe giọng một người phụ nữ từ xa quét tới hùng hùng hổ hổ. Ban ngày ban mặt mà ẩm y thế này, nhà ai, chết người, muốn đào mộ đấy hả? Hóa ra là Chu Thẩm đang đứng dậy sau một mô đất. Đối mặt với yêu quái, nhạn hồi gần như là vô thức la lên một tiếng. Mau cúi xuống! Nhưng những lời này cũng đã chậm, Chu Thẩm đã đứng lên rồi. Ngay tức thì, nàng ta trông thấy thân rắn to như thùng nước quất lên khỏi mặt đất. Đầu rắn rũ xuống đứng trước mặt Chu Thẩm. Phun lưỡi qua mang tai của bà ta. Gió tanh thổi ra, thổi tan cả đoá hoa cài trên màu bà ta. Yêu yêu Chủ thầm há hốc miệng, thở hồn hền Yêu yêu Còn chưa kịp nói xong, bà ta đã lào đảo ngã một cái Ngã ngửa ra rồi không động đậy gì nữa Nhạn hồi không kịp đi xem bà ta còn sống hay đã chết Thì đã thấy cái đầu rắn uốn éo quay lại nhìn nàng Nàng lập tức ôm chặt lấy tê văn chân nhân như khúc gỗ Người vẫn còn sống, người bình tĩnh đi, đừng tức giận có gì từ từ nói. Nhạn hồi chưa kịp nói gì thêm, xà yêu đã như giận điên lên, không nghe lọt nổi bất cứ lời nào của nhạn hồi nữa. Y không quan tâm, co đuôi rắn lại quất cả nhạn hồi lẫn tê vân chân nhân lên trên không. Cái đuôi thì bị nhạn hồi bổ làm đôi, bây giờ lại như thú vũ khí mới của xà yêu. Một bên đuôi của y cuốn lấy nhạn hồi, bên còn lại thì cuốn lấy tê vân chân nhân. Cái đuôi cuốn nhạn hồi vung lên không trung. Ném thẳng nàng ra ngoài Nhạn hồi cả kinh Nhưng nàng chẳng có lấy nửa phần nội tức Không thể bảo vệ nổi bản thân Nàng giống như một con rối gỗ trong tay một đứa bé Ngã dầm xuống đất Sau đó nàng lập tức thấy chóng mặt Nửa ngày cũng chưa phục hồi nổi Nhạn hồi ôm đầu ngẩng lên Lúc này mới nhìn thấy thiên diệu Đang nguyên si toàn vẹn Đứng một bên Hắn yên lặng nhìn xà yêu chằm chằm Như thế nhạn hồi vừa bị ném tới Chỉ là một hòn đá Chẳng hề có cảm giác tồn tại gì vậy. Nhạn hồi túm lấy ống tay áo của hắn, rôn dậy đứng lên. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Nàng mắng. Chẳng thèm đỡ lấy ta một chút gì cả. Lúc này thiên diệu mới lườm nàng. Sau đó lại dịch sang một bước để nhạn hồi không túm được hắn nữa. Cứu cô là do ta tốt tính. Không cứu thì cũng là lẽ đương nhiên của ta. Nghe thấy câu nói quen thuộc, trong lòng nhạn hồi liền chửi um lên. Xà yêu ở đằng kia lại há miệng xong tới chỗ nhạn hồi, ý định nuốt nàng vào bụng. Nhạn hồi lại chẳng hề do dự, đưa tay đẩy thiên diệu một cái. Hai người ngã sang hai bên, tránh được công kích của xà yêu. Ngươi, nghe ta nói cái đã được không? Nhạn hồi nằm dạp lên trên mặt đất gào lên với xà yêu. Ta không lấy bí bảo kia nữa. Ta chỉ muốn lấy giải dược độc rắn của nhà ngươi thôi. Ngươi cho rằng ta dễ dàng bị lừa vậy sao? Ngươi muốn nhân cơ hội này, mang tê vân đi. Ta quyết không để đám người núi thần tình các người tổn thương nàng ấy thêm một chút nào nữa. Xà yêu nổi giận đùng đùng, Hôm nay ta sẽ khiến người phải chôn thân ở nơi này. Nói xong, y lại táp tới chỗ nhạn hồi. Nhạn hồi không có nội tức, chỉ đành lăn xuống bờ ruộng mà tránh. Ta không có ý định mang nàng ấy đi mà. Ta cũng chẳng còn là người của núi thần tinh nữa mà. Nhạn hồi la to. Tê Vân chân nhân chắc chắn cũng không phải bị người núi thần tinh làm hại đâu. Tù vi của Tê Vân có người phương nào mà không biết chứ? Trong thiên hạ trừ lăng tiêu đạo trường núi thần tinh ra thì còn có ai có thể dùng thuật xương hoa đả thương Tê Vân đến mức này nữa? Không phải sư phụ của ta. Nhạn hồi như bị dẫm phải cái chân đau. Nàng dừng bước không chạy trốn nữa Mà quay người đối diện với xã yêu Người đừng vội ngậm máu phút người Cho tới lúc này Nghe thấy giọng nói dường như là vô ý thức của mình Nhạn hồi mới giật mình phát hiện Thì ra Cho dù đã bị đuổi khỏi núi Cho dù nàng đi rất dứt khoát Cho dù đau lòng thất vọng Vì lăng tiêu Nhưng chỉ cần một ngày nào đó Vào một thời điểm nào đó Nàng nghe thấy ai đó Ở một xó xỉnh nào chửi bới lăng tiêu Thì nàng cũng vẫn sẽ liều lĩnh xông ra Vẫn đánh cuộc cả mạng sống của mình Vì danh dự của người Nhìn cái lưỡi đỏ tươi tanh nồng Của xà yêu Đâm thẳng tới lồng ngực của mình Nhạn hồi cũng không né tránh nữa Dường như ngay cả chóp mũi nàng Cũng đều ngửi thấy mũi tanh hôi Trong miệng của xà yêu Nhạn hồi thầm nghĩ Bản thân mình đúng thật là đồ ngu xuẩn Mạng của bản thân mình sao có thể khinh địch giao ra vì lăng tiêu như vậy chứ? nhưng nghĩ lại, nhạn hồi cảm thấy giao tính mạng của mình ra vì người hình như cũng không phải là không đáng. hai ý nghĩ giao nhau trong chớp mắt, mắt nhìn thấy lưỡi xà yêu sắp xuyên qua lồng ngực của nàng. đột nhiên nàng lại cảm thấy trước mắt tối sầm, cơ thể nàng bị người ta ôm trầm lấy. trời đất quay cuồng, nhạn hồi không biết mình bị người ta ôm lan đi bao nhiêu vòng, tới lúc dừng lại. Nhạn hồi chỉ sững sờ nhìn bầu trời xanh thăm thầm, có hơi thất thần. Có cái gì đó đè lên cơ thể nàng, khiến nàng cảm thấy nặng vô cùng. Nhạn hồi khẽ vươn tay, lại sờ được chất gì đó dinh dính sau lưng người nọ. Là... máu. Tiểu tử... tiểu tử thôi. Nhạn hồi đột nhiên cảm giác đầu óc của mình hơi đần độn. Sao... sao người lại... Không phải người đương nhiên không cứu ta sao? Đợi một lúc lâu, thiên diệu mới có thể đứng lên khỏi người của nhạn hồi. Hắn chống tay đứng dậy. Đôi mắt xinh đẹp, nhìn nàng chăm chăm, bốn mắt chạm nhau. Nhạn hồi nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình đang kinh ngạc vô cùng. Trong đôi mắt đen lấy bình thản, không chút gợn sóng của hắn. Hắn như một người không biết đau, nói khẽ. Tà tốt tính. Cho dù giọng nói của hắn vẫn cố duy trì sự vững vàng, nhưng mà nhạn hồi vẫn phát hiện ra được giọng nói của hắn có phần hơi run rẩy. Hắn đang nhịn đau. Cho dù biết thiên diệu là tên yêu quái rất giỏi nhẫn nhịn, nhưng mà lúc này đây, nhạn hồi vẫn không khỏi cảm thấy kinh hãi. Tên yêu lòng này năm đó, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà lại trở nên như thế này chứ? Rốt cuộc hôm trước đau tới mức nào mới có thể khiến cho người như hắn Cũng không chịu nổi. Cho dù bây giờ nàng đã biết chân thân của hắn. Nhưng mà nàng vẫn cảm thấy sự bí ẩn của hắn chẳng giảm đi được một chút nào cả. Hắn chỉ nói với nàng những chuyện mà hắn muốn nàng biết. Muốn cứu nàng ta, vậy các ngươi cùng chết đi. Xả yêu gầm lên một tiếng rồi lao vọt tới. Nhạn hồi cắn rằng. Đồ yêu quái nhà ngươi, đúng thực là khi người quá đáng trong lòng nàng toát ra ý nghĩ độc ác nàng đẩy thiên diệu tránh thoát khỏi cái lưỡi của xà yêu nàng lao tới bên dưới thân thể của y điện tay nhặt lên một cái lưỡi liềm rồi nghiêng người hất xà yêu lên ngay lúc xà yêu không ngừng vặn vẹo uốn éo nàng lại bước tới hai bước mắt nhìn thấy xà yêu sắp rơi xuống nàng liền phi thân nhảy lên lưỡi liềm trong tay vung lên trong không trung chém thẳng vào xà yêu lưỡi dao liền đâm sâu vào Xà yêu đau đớn ngửa mặt rít gào. Lúc này nhạn hồi lại bò lên cái đuôi đang quấn quanh tê vân chân nhân của xà yêu, dùng hết sức bình sinh đạp thẳng xuống một cái. Sau đó trong lúc hỗn loạn, nàng ôm lấy tê vân chân nhân vẫn còn đang hôn mê cùng lan trên mặt đất. Nhạn hồi gần như là không có thời gian để thở gấp. Nàng túm lấy cổ tê vân chân nhân, kéo nàng ta lên, đối mặt với xà yêu. Người dám động đậy, ta liền bẻ cổ nàng ta đó. Xả yêu như bị chế trụ, khí thế quanh thần nháy mắt, giảm xuống đi nhiều. Trả Tê Vân lại cho ta, giọng nói y trầm thấp. Nhạn hồi lại âm thầm xin lỗi Tê Vân trong lòng, sau đó nói lớn. Ta đã nói là ta chỉ vô ý tổn thương nàng ta, chính người là người không thèm nghe mà. Cả người xả yêu co lại, toàn thân như đang gom sức, hận không thể bổ nhào lên cắn chết nhạn hồi. Nhạn hồi liếc thiên diệu đang nằm trên mặt đất, máu sau lưng hắn đã nhuom đỏ cả phần đất dưới thân, sắc mặt hắn tái nhợt. Nhạn hồi biết nếu không có ai cứu hắn, cơ thể con người gầy yếu này sẽ chẳng chống cử được bao lâu nữa. Chuyện khác, khoan hãng nói. Nhạn hồi chép miệng nhìn thiên diệu nói. Trước tiên, người chữa thương thật tốt cho người này đã, sau đó chúng ta sẽ lại bàn về chuyện... Nhạn hồi lại bóp chặt cân cổ của Tê Vân chân Nhân. Bàn chuyện thả người. Xà yêu cuộn mình phun lưỡi trong một chốc. Cuối cùng quanh thân của y xuất hiện một luồng khí trắng. Sau đó y liền biến về hình người. Y nhìn chằm chằm vào nhạn hồi, nghiến răng nghiến lợi tới bên người thiên diệu. Pháp lực trên tay tụ lại, phủ lên trên lưng thiên diệu. Tuy sắc mặt của thiên diệu vẫn chẳng tốt hơn được bao nhiêu, nhưng mà sau một lát hắn đã có thể ngồi dậy được. Nhạn hối nhẹ gật đầu. Trong lòng nàng biết rõ yêu Pháp mặc dù không thể chữa thương hoàn toàn cho Thiên Diệu nhưng mà chuyện kéo dài tính mạng thì không có vấn đề gì. Nàng thỏa mãn gọi một tiếng. Thiên Diệu! Sắc mặt Thiên Diệu hơi động đẩy quay đầu nhìn nàng chỉ thấy nàng đang gọi hắn như gọi trẻ con. Ngươi! Tới đây trước đã! Thiên Diệu! Nàng vẫy tay với hắn. Đã lâu lắm rồi! Hắn không nghe thấy ai gọi tên mình như vậy. Thiên diệu rũ mắt, yên lặng tới bên cạnh nhạn hồi. Xà yêu nhìn nhạn hồi. Màu, trả Tê Vân lại cho ta. Sau khi thiên diệu tới sau lưng nhạn hồi, thì nàng mới yên tâm. Nàng vẫn bóp cổ Tê Vân chân nhân, ung dung nhìn xà yêu. Hẵng khoan, bây giờ chúng ta nói đến chuyện hiểu lầm trước đó đã. Xà yêu đen mặt. Sự thật rành rành ngay trước mắt. Người đã thương Tê Vân chính là tên lăng tiêu đạo sĩ kìa. Có cái gì mà hiểu lầm? Ngươi không có thành ý. Nhạn hồi nói. Trước tiên, phải buông tha thành kiến đã. Thì ngươi mới có thể bình tĩnh hòa nhã, nói chuyện với ta được. Bây giờ, ngươi phải xin lỗi, vì vừa nãy đã vô lễ. Sắc mặt xà yêu như thế vừa bị hun khói vậy. Nhạn hồi nhíu mày, đưa tay kéo tóc Tê Vân chân nhân. Xà yêu gần như là nói ngay tắp lự xin lỗi nhạn hồi mím môi cười cười được vậy bây giờ chúng ta liền nói chuyện cho tử tế một tay nhạn hồi vẫn nghỉ lên cổ tê vân chân nhân một tay khoát khoát về phía đồng ruộng đã bị trà đạp tới nỗi chẳng ra hình gì nữa ngồi xuống trước đã xà yêu cắn ra ngồi xuống nhạn hồi đắc chí rung đùi trước kia lăng tiêu hay nói nhạn hồi làm việc luôn dốc sức liều mạng Tùy ý tùy hứng Đôi khi trừ yêu lại dùng thủ đoạn ám muội Lúc ở trên núi thần tình Nhạn hồi thường xuyên bị giáo huấn, Thỉnh thoảng lại bị phạt Lúc bị phạt bế quan Nàng cũng suy nghĩ xem Mình như vậy thì có chỗ nào không tốt chứ Cho tới bây giờ Nhạn hồi vẫn cảm thấy Tính cách của mình không giống như đám cổ hủ kia Thật đúng là quá tốt Cái gì mà khí phách Cái gì mà quang vinh Tất cả đều chẳng thực dụng một tí nào cả Hai bên đều ngồi xuống, chàng cành nhất thời yên tĩnh trở lại. Nhạn hồi mở miệng. Chúng ta làm rõ một chút xem, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Tê Vân Chân Nhân. Xài yêu hừ lạnh. Có cái gì mà làm rõ chứ? Ngữ điệu như vậy, biểu thị rõ, y vẫn xem lăng tiêu là đầu sò gây chuyện. Nhạn hồi hít sâu một hơi, cố gắng kiểm chế bản thân. Ta mặc ngươi nghĩ thế nào? Dù sao, ta cũng chỉ muốn làm rõ mọi chuyện từ đầu chi cuối. Trước tiên, ngươi phải nói rõ ràng với ta, ngươi đã gặp Tê Vân Trần Nhân như thế nào? Tại sao lại gạt ngươi tới thôn núi này hả? Sao ta lại gạt nàng ấy được chứ? Xà yêu bực mình ngắt lời, hàn học nhìn nhạn hồi. Nhưng thấy Tê Vân Trần Nhân vẫn ở trong tay nàng, thì cũng chỉ đành nín giận mà nói. Ta gặp nàng ấy ở biên giới yêu tộc, Y vừa dứt lời, nhạn hồi đã ngẩn người. Uhm, biên giới yêu tộc là biên giới thanh khâu sao? Nam 50 năm trước, người tu đảo và yêu tộc hỗn chiến không ngừng. Cũng nhờ thanh quảng chân nhân dẫn đầu chúng đại tiên chiến đấu với yêu tộc một trận, đẩy lui yêu tộc tới đất Tây Nam xa xôi, cắm thanh kiếm trường thiên nơi biên giới thanh khâu để chấn nhiếp bầy yêu, ngăn yêu tộc và người tu đảo thành hai bên. Sau trận đánh đó, đám yêu ma quỷ quái ở Trung Nguyên cũng ít đi rất nhiều. Nhưng vì linh khí nơi đây đầy đủ hơn cả Tây Nam xa xôi rất nhiều, nên một vài tên yêu quái to gan vẫn bất chấp nguy hiểm vượt biên vào Trung Nguyên. Trong những năm này, hơn phần nửa số yêu quái mà nhạn hồi đánh cũng là dạng yêu quái này. Lúc bình thường, nhạn hồi chỉ nghe thấy có yêu quái nào đó chạy tới đây, bỗng nhiên hôm nay lại nghe thấy có người tu đạo muốn chạy tới khu vực của yêu tộc hơn nữa người này lại còn là tê vân chân nhân nhạn hồi không khỏi khiếp sợ sao tê vân chân nhân lại ở đó L lúc đó tình hình của người như thế nào chứ tình hình như thế nào sao xả yêu hừ lạnh nhìn nhạn hồi <cười> chính là loại tình hình còn chẳng bằng được như bây giờ y nhìn tê vân trong mắt lại đong đầy vẻ thương tiếc toàn thân lạnh bằng Sắc mặt tái nhợt, ngay cả trên lông mày cũng có băng kết lại Nhìn qua cũng biết là trúng thuật xương hoa Toàn bộ nội tức của nàng ấy đều rối loạn hết Nhạn hối nghe vậy thì trầm mặc Ta nhìn thấy nàng ấy như vậy thì cũng chẳng dám đưa nàng ấy vào thanh khâu quốc Nếu bị yêu quái khác phát hiện thì nàng ấy chỉ có con đường chết Thấy nàng ấy như thế, ta cũng biết Đích Thị là người tu đạo động tay Nên cũng chẳng dám đưa nàng ấy về môn phái, vì sợ có ai đó lại hại nàng. Vì thế ta đành tới thôn núi Đồng La cằn cỗi, ít linh khí này. Nơi này không có yêu quái tới, người tu tiên cũng chẳng tìm được trốn thâm sơn cùng cốc này, là nơi ẩn thân tốt nhất. Hàn khí trên người nàng ấy ngày càng nặng. Ta nghe nói trong một đại thế gia nào đó có dấu bí bào có thể tiêu triệt hàn khí, vì thế liền đi cướp về. Xà yêu lạnh lùng, liếc nhạn hồi một cái. Nếu biết chuyện này sẽ dẫn đổ sao trội xui xẻo nhà người tới thì... Nhạn hồi yên lặng, vóc một nắm bùn trên bờ ruộng, ném bột một cái lên đầu xà yêu. Nói chuyện tử tế cho ta! Xà yêu lau mặt, cắn rằng. Có bí bảo giúp đỡ, chẳng bao lâu tê văn liền tỉnh lại. Nhưng ta không ngờ lúc nàng tỉnh lại, thần chí lại mờ hồ như một đứa trẻ thế này. Vì thế ta vẫn ở đây trăm nam nàng ấy, tìm cách giải quyết. xà yêu nói tiếp. Ta chỉ biết như vậy thôi. Lời ngươi vừa nói không phải là gạt ta đấy chứ. Việc đã tới nước này rồi ta gạt cô thì được cái gì chứ? xà yêu nhìn nhạn hồi trầm tư, lại nói thêm. Cô đừng hỏng mang tê vân đi. Ta nhất định sẽ không để đám tu đạo các người tổn thương nàng ấy thêm một chút nào nữa đâu. Nhạn hồi bị những lời này của xả yêu lay tình nàng nhấn mày nhìn y à nói như vậy tức là tình cảm của ngươi còn chân thành hơn cả đám người tu đạo đạo mạo như chúng ta đấy sao nhạn hồi khoanh tay một tên yêu quá như ngươi tại sao lại đối tốt với tê vân chân nhân như vậy nhỉ không phải là nhạn hồi híp mắt thừa dịp tê vân chân nhân không được tỉnh táo mà ngươi hứ Xả yêu nghe thấy vậy thì khuôn mặt đỏ bừng. Này này, ăn nói ba sảm ba láp, nói hưu nói vượn gì đấy. Đúng là, đúng thật là... Ôi trà, hóa ra người lại là một tên yêu quái ngây thơ. Giọng nhạn hồi, đầy vẻ không được đứng đắn. Người thích đề vân chân nhân, giúp đỡ người như vậy, không sợ bị đám yêu tộc biết sẽ xa yeu nghe thay vay thi khuon mat đo bung nay nay an noi ba sam ba lap noi huu noi vuon gi đay đung la đung that la oi cha hoa ra nguoi lai la mot người hay sao? Xả yêu yên lặng cúi đầu. Không giúp nàng ấy thì chẳng nhẽ chờ mắt nhìn nàng ấy chết đi hay sao? Ta chỉ là tự nhiên cứu nàng ấy trước khi suy nghĩ những chuyện này mà thôi. Nhạn hồi vốn chỉ nói giỡn một câu, không ngờ lại nghe được một câu trả lời đứng đắn nghiêm túc, lại thâm tình chân thành như vậy. Nàng sờ mũi, có phần đồng tình nói. Bây giờ thế cục phức tạp, tình yêu tiền yêu rất dễ gặp bi kịch. Ta không có thời gian nghĩ nhiều tới vậy Xà yêu nói Ta chỉ muốn cứu nàng ấy Không hơn Nhạn hồi nhẹ gật đầu Lại khoa trương nói Hóa ra Người là tên yêu quái si tình Không thể so với đám tầm thường được Ta chúc các người sau này sẽ có hậu Sài yêu sững sở nhìn nàng Không ngờ Cô lại chúc phúc cho chúng ta Cô cũng không thể so sánh Với đám tù đạo tầm thường kia được Tình cảm này cứ anh tình tôi nguyện là được. Quản chuyện tiên hay yêu cái quái gì chứ? Người ngoài như ta thì nói được cái gì? Hai người còn chưa có đối thoại xong. Người vẫn trầm mặc bên cạnh bỗng nhiên lại mở miệng. Không có kết quả tốt gì đâu. Lời này triệt đề khiến cho bầu không khí giữa nhạn hồi và xà yêu khó khăn lắm mới hỏa hoãn được, lại trở nên trầm mặc. Hai người cùng quay đầu nhìn thiên diệu thiên diệu chỉ nhìn xa yêu chằm chằm. Nàng ta là người tu đạo, là người đứng đầu một phái, trên vai gánh trách nhiệm nặng nề. Trời yêu là bản năng của nàng ta. Hôm nay nàng ta mất đi trí nhớ, quên mất thân phận, nên người mới có thể bình an giữ nàng ta bên mình. Nhưng nếu có một ngày, nàng ta nhớ lại tất cả, nhớ lại trách nhiệm nặng nề của mình, thì việc đầu tiên nàng ta sẽ làm, chính là giết người. Nói một chàng lại khiến chàng cảnh lạnh hẳn thật là lâu. Sau một lúc, xà yêu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Trước kia, nàng ấy cũng muốn giết ta, nhưng ta chẳng còn có cách nào khác cả. Ai bảo ta không đánh lại được nàng ấy chứ? Khóe miệng thiên diệu hơi co lại. Trước khi hắn kịp mở miệng, nhạn hồi bên cạnh đã hỏi hắn. Nói đến mức căm phẫn như vậy, ngươi... ngươi trải qua chuyện này rồi chắc. Thiên diệu lặng im, quay đầu nhìn nàng. Chỉ thấy đôi mắt sáng rực của nàng đang nhìn hắn chầm chầm. Ta hiểu rồi, vẻ mặt này của ngươi chính là lời nói của cô như mũi tên đâm xuyên trái tim ta phải không? Thiên diệu trầm mặc. Mặt thiên diệu lạnh căm, nhìn chầm chầm nhạn hồi. Nhưng nàng lại chẳng có chút cảm giác nào mà lại mở miệng. Đang định nói chuyện thì thiên diệu đã lạnh lùng quát lớn một tiếng. Cầm miệng, sáng vẻ hoàn toàn là đang nổi giận đùng đùng Nhạn hồi nhìn thấy hắn như vậy thì liền cười đến vui vẻ. <cười> ta phát hiện ra cứ thấy ngươi bị ta trọng tức là ta lại có cảm giác thành tựu lắm à nha. Hàm rằng cửa thiên diệu không tự giác nghiến chặt, nhưng mà trước khi hắn kịp phát tác, nhạn hồi đã lại nhìn qua xà yêu. Vậy bây giờ ngươi đã tìm ra cách giúp tê vân chân nhân khá hơn chưa? Nàng không hề đà động tới chuyện vừa nãy Nếu Thiên Diệu nhắc lại Thì hóa ra là hắn là người đàn ông Tính toán chi ly nhỏ mọn vô cùng hay sao Vì thế cơn tức này Cứ ngăn ở ngực hắn Lên không nổi mà xuống cũng chẳng xong Thiên Diệu cảm thấy nhạn hồi Tựa như một đứa trẻ Chẳng kiêng kỵ gì mà cứ đạp vào chân đau của hắn Sau đó còn dương dương tự đắc nghênh ngang bỏ đi Vốn chẳng hề cho hắn chút thời gian phản kích Đúng là khiến cho người ta sốt ruột Xà yêu nghe nhạn hồi hỏi như vậy thì trầm mặt lắc đầu. Thuật xương hòa cực kỳ lợi hại. Cho dù là bí bảo kia cũng chẳng có cách nào tiêu trừ nổi thuật này. Ta muốn tìm được vật trí nhiệt của thế gian. Nhưng vật có thể ức chế hàn khí của thuật xương hòa cũng chỉ có là tiên vật. Những thứ này nếu không phải là có tiên linh trong coi thì cũng là bị che giấu bên trong bí cảnh thế gian. Ta không có cách nào để tìm ra cả cứ ngày qua ngày như vậy xà yêu nhìn tê vân trên mặt đầy vẻ áy náy mới khiến cho cơ thể của nàng ấy trở nên như vậy nhạn hồi sờ cằm trầm tư vạn vật trên thế gian này đều chú ý hai chữ cân đối thứ có thể tồn tại với thế gian đều là những thứ duy trì sự cân đối mặc kệ là trí lãnh hay trí nhiệt thì đều ở trong trạng thái cực đoan hẳn là có rất ít thứ có thể tồn tại ở trạng thái như vậy giữa thiên địa. Mà người có thể tu luyện pháp lực đến thận cảnh giới này thì lại càng ít. Nhìn Tê Vân Trân Nhân như vậy, theo cách nghĩ của người bình thường thì chắc chắn là lăng tiêu làm. Nhưng đã trải qua mười mấy năm làm thầy trò, nhạn hồi lại không muốn tin lăng tiêu có thể làm ra chuyện như thế. Hôm nay Tê Vân Trân Nhân vẫn ở trốn hoang vu này, không bị bất cứ ai phát hiện. Nhưng nếu có một ngày nào đó, Có ai đó ở núi Tê Vân tìm được nàng ta, thì cả giới tu tiên cũng không thể tranh cái ẩm ý được. Cách duy nhất có thể rửa sạch oan khuất cho lăng tiêu, xem ra chỉ có một cách là khiến cho Tê Vân chân nhân tỉnh táo lại, sau đó tự nàng ta đi làm sáng tỏ mọi chuyện. Vì thế chuyện xà yêu này nàng nhất định phải giúp. 88 lượng vàng kia cùng với trương đại mập đành để đến nhiệm vụ lần sau vậy. Nhưng mà vấn đề căn bản nhất bây giờ là... Vật trí nhiệt sao? Nhạn hồi nghĩ thầm. Thứ này quả là rất khó tìm. Nơi duy nhất mà ta biết chính là ngọn núi lửa ở ranh giới Thanh Khâu, giữa yêu tộc và Trung Nguyên. Nhưng trong ngọn núi lửa ấy có cắm thanh kiếm trường thiên để uy hiếp đám yêu tộc. Chúng đệ tử thay phiên nhau canh gác, thủ vệ rất nghiêm ngặt. Hẳn là người còn chưa tới được gần núi lửa đã bị chém chết rồi. Còn ta thì hẳn chỉ đến gần núi lửa, cũng đã bị chém chết rồi. Đi đường này rất không đáng tin cậy. Một người một yêu lại ngồi trên mặt đất trầm mặc. Ta có thể chữa được cho nàng ta. Một giọng nói vang lên bên cạnh. Nhạn hồi quay đầu lườm thiên diệu một cái. Thiên diệu quay ánh mắt lại, bắt đầu nhìn xa yêu, nói tiếp. Nhưng các người phải giúp ta một chuyện đã. Nhạn hồi biết rõ cái tên yêu lòng này vẫn ra vẻ buồn bực không lên tiếng nhưng thực chất lại là người thâm trầm luôn có tính toán riêng. Vì thế bây giờ nàng liền suy nghĩ một chút rồi nói Người nói chuyện gì trước cái đã? Trong sơn động nơi vách đá chỗ cái hổ sâu thôn có một vật chí nhiệt mà các người muốn tìm. Thứ này nhất định có thể chặn được hàn khí xương hoa. Đôi mắt xà yêu sáng ngời Nhưng đôi mắt nhạn hồi vẫn híp lại nhìn Thiên Diệu. Ồ, là cái sơn động lần trước, người mang ta đi sao? Không phải người nói trong đó có thứ người cần sao? Bộ không phải là người thừa dịp này, gạt bọn ta đi lấy thứ đó giúp người, khôi phục lại pháp lực sao? Thiên Diệu cười lạnh một tiếng. Nếu như pháp lực của ta dễ dàng khôi phục được như thế này, thì bây giờ cũng chẳng ngây người ở đây làm gì nữa rồi. Hắn không nhìn nhạn hồi lấy một cái, Chỉ nhìn chăm chăm vào xa yêu Trong sơn động Có dấu thứ ta cần là thật Nhưng thứ có thể giúp người cứu người Cũng ở trong đó là thật Người nghĩ kỹ đi Nhạn hồi yên lặng, liếc hắn Cái tên yêu lòng này Lần nào cũng bảo người khác nghĩ cho kỹ Nhưng trong lời nói ấy Nếu không phải là uy hiếp trí mạng Thì cũng là hấp dẫn trí mạng Còn nghĩ kỹ cái mông ấy Có quan hệ với loại người am hiểu lòng người này Thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy suốt ruột. Được. Quả nhiên, xã yêu kiên quyết gật đầu nói. Ta đi lấy. Nhạn hồi thở dài một tiếng. được rồi, được rồi. Ta cũng đi. Nàng liếc yêu long một cái, thầm nghĩ. Tuy rằng bây giờ nhìn cái tên yêu long này rất yêu ớt. Nhưng chẳng ai dám chắc là hắn không có mưu đổ gì cả. Nếu lúc đi phát hiện ra tên yêu long này có cái gì không đúng trong sơn động thì nàng có liều cái mạng này cũng phải ngăn hắn để không đi làm hại thế gian nhạn hồi nói những lời này thiên diệu rũ mắt xuống miệng nỉ non một câu mà người ta nghe cũng không rõ cô đi đương nhiên là tốt rồi thiên diệu và xà yêu hẹn sáng sớm ngày mai gặp ở bên bờ hồ sau thôn trạng vạng tối Nhạn hồi trở về tiểu viện cùng với thiên diệu Thiên diệu chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng tiêu lão Thái ở lì trong đó với bà tới quá nửa đêm mới về phòng mình Nhạn hồi thì lại ngồi khoanh chân trên, trên giường, muốn xuất được một chút nội tức để phòng ngừa chẳng may ngày mai có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn Nhưng mãi tới khi nghe thấy tiếng thiên diệu mở cửa mà nàng vẫn chưa có thành quả gì cả Nhạn hồi mở mắt ra Chán nản thở dài một tiếng Thầm nghĩ bản thân mình đã vô dụng chừng ấy thời gian rồi Nàng nản lòng lăn ra giường Thiên diệu tới bên bàn rót một chén trà rồi uống cạn Nội tư của ta Thu vi của ta Nhạn hồi nằm trên giường kêu rên Vì có gì Vì có gì chứ Nàng gạo rú Khiến cho người ta buồn phiền Thiên diệu câu mày Liếc nàng một cái Mở miệng nói Ngũ hành của cô hệ hòa, độc của hắn lại là đại hàn, đương nhiên là khác cô rồi. Hắn nói xong, liền đặt chén trà xuống, rồi đi tới góc tường như mọi ngày. Ngồi xuống dựa tường, cầm miệng, rồi yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Nhạn hồi mở mắt ra, xoay người, nhìn chằm chằm vào thiên diệu. Hôm nay, ngươi ngủ ở đây sao? Thiên diệu nhìn lại nàng, ánh đèn dầu to bằng hạt đậu len lỏi vào trong đôi mắt đen lái của hắn hệt như là một vì sao bằng không thì sao nhạn hồi bĩu môi nếu không phải nề khuôn mặt này của ngươi cũng rất xinh đẹp thì chỉ với giọng điệu này của ngươi đã đủ để ta đánh ngươi mấy lần rồi đấy nàng rũ chân xuống giường vừa đi giày vừa nói tới đây hôm này ngươi ngủ trên giường đi thiên diệu nhíu mày nhạn hồi đi giày vào đi thẳng tới góc tường, đứng trước mặt thiên diệu, nhìn xuống hắn từ phía trên cao. Làm sao? Để ngươi ngủ trên giường mà cũng không muốn hả? Thiên diệu lại dựa đầu lên tường, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt lạnh nhạt, xem thường ý tốt, nói Không cần. Một tiếng bộp nhỏ vang lên bên tay thiên diệu. Hắn mở mắt ra, lại thấy một tay nhạn hồi trống lên tường, sát bên tay hắn. Một tay rơ lên, cười ha hả tai thien dieu han mo mat ra lai thay mot tay nhan hoi chống len tuong sat ben tai han mot tay giơ len cuoi ha ha vo vai hắn. Nơi bị thương ban sáng, bị nhạn hồi dùng lực, nhìn có vẻ không mấy lớn đánh vào, khiến cho đau đớn. Nhưng nỗi đau của da thịt này đã sớm không thể khiến hắn để ý nữa rồi. Hắn nhíu mày nói. Đừng đụng vào ta. Bởi vì tư thế này của nhạn hồi khiến mặt của nàng và hắn quá gần nhau. Vì thế, thiên diệu nghiêng đầu. Cách xa ta ra một chút. Ngươi làm ra vẻ thẹn thùng như vậy làm chi chứ? Cứ làm như là bị ai cường vậy. Nhạn hồi ghét bỏ, làm ra vẻ vô tội nói. Ta cũng chẳng muốn chạm vào ngươi đâu. Chỉ vì hôm nay, ngươi đã cứu ta nên mới bị thương, khiến cho ta như thế là thiếu nợ ngươi vậy. Mà bây giờ, ngươi còn ngủ ở góc tường, khiến ta cảm thấy như ta đang ngược đãi ngươi không bằng ấy. Tùy tính tình ta bình thường thô lỗ bá đạo, nhưng mà trong lòng ta vẫn là một tiểu cô nương thiện lương, tinh tế. Ta không thích nợ nhân tình của người khác, cũng chẳng thích ngược đãi người khác đâu. Trước khi thương thế của người tốt lên Thì cứ nằm trên giường ngủ đi Ta phê chuẩn đấy Sau đó nàng lại nói tiếp Mặc dù ngươi có đồng ý hay không Dù sao góc tường này tối nay Cũng là của ta Nếu ngươi không lên ngủ trên giường Thì ta đây đành phải ôm ngươi lên giường ngủ rồi Nói những câu lưu manh như vậy Mà khuôn mặt của nhạn hồi Vẫn vở đứng đắn như cũ Thiên diệu nhìn nàng chầm chầm Mãi lâu sau mới hỏi một câu Rốt cuộc, núi thần tình dạy đệ tử thế nào vậy? Có phải cô tu đạo vô lại đúng không? Nhạn hồi nhách hoi nhech cười cười. Trời sinh ta đã như vậy rồi, nếu mà người bất mãn thì cứ nhịn một chút đi. Thiên diệu yên lặng, nhìn chăm chăm vào nàng một lúc. Bỗng nhiên cảm giác bản thân cũng muốn nhịn một chút như nàng nói. Hắn nhắm mắt lại, bình ồn lại cảm xúc, rồi sau đó mới đứng lên. Nhạn hồi cũng ngoan ngoãn, lùi ra sau mấy bước theo động tác của hắn. Nhưng thấy nhạn hồi nghe lời như vậy, chẳng hiểu sao trong lòng thiên diệu lại sinh ra loại xúc động muốn đáp trả cơn tức vừa rồi của mình. Ngay lúc xúc động này xông lên đầu, thiên diệu dường như là chưa kịp khống chế bản thân, thì đã học ra một câu. Đến tỉnh thổ bạo như vậy, đám tu tiên tu đạo có mấy ai chứa nổi cô chứ? Hắn dừng lại một chút, cảm giác bản thân mình... Hẳn là không nên đi so đo với một tiểu nha đầu, nói những câu độc ác như vậy. Thế nhưng, bình thường tiểu nha đầu này đối với hắn cũng độc ác, không khách khí chẳng kém cơ mà. Nghĩ vậy, thiên diệu lại liếc mắt nhìn nhạn hồi. Chẳng trách, bị đuổi ra ngoài như vậy. Hẳn là lúc cô tu đạo, môn phái của cô cũng chẳng thoải mái gì đâu. Nghe thấy vậy, khóe miệng nhạn hồi tuy vẫn hàm chứa ý cười, nhưng ánh mắt bắt đầu híp lại. Phiền người quan tâm đấy hả? Nhạn hồi cười cười, nhưng thiên diệu hình như nghe thấy được. Hàm răng của nàng đang nghiến lại, kèn két. Trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên hiểu chuyện, trông thấy người khác bị mình chọc tức, có loại cảm giác thành tựu như nhạn hồi nói ban sáng là một loại cảm thụ như thế nào. Hắn vừa ghét bỏ bản thân ngây thơ, lại vừa không kìm được lòng, nói Biết được ngày trước cố sống cũng chẳng tốt lành gì lắm khiến ta thư thái hơn rất nhiều. Ánh mắt liếc xéo nhạn hồi đang nghiến răng, khoe môi hắn khẽ cong lên, độ cong nhỏ đến mức, ngay cả bản thân hắn cũng không có phát hiện ra. Nhạn hồi đương nhiên cũng chẳng quan sát hắn được cẩn thận như vậy, nhưng nàng lại hiểu rất rõ, cái tên yêu quá chết tiệt này ngay ngay ở chung với nàng, cuối cùng cũng học được một chút kỹ xảo nói mỉa người khác của nàng rồi. Nhạn hồi hận đến nghiến răng nghiến lợi, Trên mặt vẫn còn cậy mạnh mà cười. cười Cũng được thôi Nàng ổn định cảm xúc Mấy người muốn phá ta Cũng chỉ là những người ta ghét Ít nhất người ta thân cận Cũng chẳng có ai động sát tâm với ta Bước chân thiên diệu hơi dừng lại Quay đầu nhìn nhạn hồi Nhạn hồi cũng chẳng buồn né tránh Mà nhìn thẳng hắn Bốn mắt đụng nhau Hai người nhìn chăm chăm đối phương một hồi lâu Cuối cùng thì một người ngồi xuống góc tường Một người sốc chăn lên giường Ai cũng chẳng thoải mái Nhắm mắt mà đi ngủ Đúng là bực mình Trước khi hai người ngủ đều có tâm tình như vậy Sáng sớm hôm sau Đến giờ hẹn với xà yêu Nhạn hồi và thiên diệu chẳng có phản ứng gì Một đường đi tới hồ sau thôn Đợi bên hồ một lát Xà yêu mới xuất hiện Đi cùng hắn còn có tê vân chân nhân bị dắt theo Xin lỗi tới chậm Xà yêu xin lỗi Ta nghĩ vẫn nên mang theo tê vân tới trước Hôm qua sau khi hàn khí trong người nàng ấy vơi bớt Nàng ấy vẫn muốn đi ra ngoài Nếu không có ai trông Ta sợ nàng ấy sẽ đi ra ngoài một mình rồi lạc mắt Ai Xả yêu nhìn nhạn hồi và thiên diệu Với vẻ hơi kỳ lạ Hai người Hai người đây là đang tức giận Là vì ta tới chậm hay sao Nhạn hồi Không Thiên diệu Đi thôi hai người nói đồng thời, sau đó lập tức im thin thít lên bè. xà yêu sợ mũi, dắt tay Tê Vân Chân Nhân đứng lên theo. Bè gỗ yên tĩnh rẽ nước, tạo ra từng gợn sóng. Nhạn Hồi ngồi đối diện Tê Vân Chân Nhân, nàng ta vẫn không có phản ứng gì, nhưng mà ánh mắt nàng ta vẫn nhìn nàng trầm chăm, chăm. Chưa được mấy chốc, nàng ta đã đột nhiên mở miệng. "Buồn cười." Nhạn Hồi lé mắt nhìn Tê Vân Chân Nhân, Ta làm gì khiến người thấy buồn cười chứ Ngô Xuân Người lại nữa vậy không Bằng ta thì người vui vẻ chắc Không thể nói lý Rốt cuộc là ta đã làm sai cái gì hả Nhìn thấy nhạn hồi bị chửi đến nỗi sắp sờn nổi giận Xà Yêu vội kéo Tê Vân Trân Nhân lại Che được tầm mắt Rồi Tê Vân chân Nhân liền không chửi người nữa Đối mặt với nhạn hồi đang tức giận Xà yêu cũng giờ khóc giờ cười Cũng lạ thật Nàng ấy vẫn chẳng nói chuyện với ai Chẳng hiểu sao vừa thấy cô đã mắng Thế sao lại là ta Nhạn hồi phất tay áo Ngươi tránh ra Ta nói chuyện với cô ta Nhạn hồi còn chưa dứt lời Bè gỗ bỗng nhiên đụng vào vách đá Rồi dừng lại Chỉ nghe thấy thiên diệu thản nhiên nói Đến rồi Nhạn hồi quay đầu lại Nơi này quả nhiên chính là sơn động mà bọn họ tới lần trước. Bên trong tối ôm không có chút ánh sáng, không nhìn thấy được cái gì cả. Đàng đưa tay ra thử thì thấy kết giới vẫn còn đang ở đó. Xà yêu cũng chạm vào kết giới một cái. Hắn dùng pháp lực cẩn thận nghiên cứu, sau đó nhíu mày. Kết giới này rất lợi hại. Lúc này vì thân mình xà yêu hơi nghiêng nên khiến cho Tê Vân chân Nhân lại nhìn thấy nhạn hồi vì thế nàng ta lại mở miệng ngu muội ngu muội nhạn hồi nghiến răng siết chặt nắm đấm có ngừng không hả thiên diệu hoàn toàn không để ý tới đoạn đối thoại của hai người nói với xả yêu có thể phá kết giới giọng nói của hắn vẫn hơi căng cứng như lần trước tới nơi này sắc mặt của hắn lại bắt đầu tái nhợt khó coi trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh Tay xả yêu sờ lên kết giới. Bằng sức của ta thì căn bản không có cách gì. Nhưng hình như nơi này có một trận pháp. Kết giới này được tạo ra nhờ trận pháp đó. Mà trận pháp này tồn tại nhờ nước. Nếu ta dùng bí bảo chế hẳn kia chắc có thể phá được một chút. Thiên diệu gật đầu. Thử xem. Ngôn tử đơn giản không nói thừa một từ nào. Nhạn hồi vẫn đang tranh chấp với tê vân chân nhân ở đằng kia. Nghe vậy thì khẽ co mày. Đội đã, nói vậy nơi này là trận pháp phong ấn ngũ hành hay sao? Lúc ta lên lớp cũng có nghe qua, nơi có trận pháp này trên thế gian đều phong ấn những đại yêu quái không thể giết được. Nhạn hồi híp mắt nhìn thiên diệu chằm chằm. Không phải ngươi nói, ngươi chịu lịch kiếp mới thành ra như vậy sao? Tại sao nơi này lại còn có ai bị phong ấn? Thiên diệu lườm nàng một cái. Lịch kiếp này là tình kiếp, không được sao? Dường như trong nháy mắt, nhạn hồi lập tức khớp thân phận của thiên diệu với truyền thuyết về Thanh Quảng chân Nhân và Quảng Hàn môn chủ 20 năm trước lại với nhau. Nàng cân nhắc trong chốc lát rồi híp mắt hoài nghi. Trong đó đúng là có bảo vật nhưng người nói chứ, không phải là đại yêu quái gì bị phong ấn sao? Chưa bàn tới chuyện ở đây có đại yêu quái như vậy hay không, ta đã nói là có bí bảo. Thiên diệu cười lạnh. Muốn thả yêu quái kia ra, cũng phải xem hắn có bản lĩnh, đánh vỡ kết giới này hoàn toàn không đã. Xả yêu gật đầu. Quả vậy, mặc dù có bí bảo, nhưng ta cũng chỉ có thể phá kết giới này ra một khe hở nhỏ để các người đi vào thôi. Hắn nhíu mày, ta phải ở đây trông coi lối ra của kết giới để tránh cho các người có đi mà không có về. Xem ra đồ bên trong chỉ có thể để cho các người đi lấy rồi. Nhạn hồi nhìn chằm chằm vào thiên diệu hai người đều thấy được bóng mình trong mắt của đối phương. Thiên Diệu rời mắt, cũng không thèm hỏi nhạn hồi có đi hay không, mà nói với xã yêu. Mở kết giới Xã yêu y lời, lấy bí bảo trong túi của Tê Vân chân nhân ra, đặt vào lòng bàn tay. Một lát sau, không khí quanh cửa động chấn động, dần dần trên kết giới vỡ ra thành một khe hở nhỏ. Gió trong động mang theo khí tức kỳ lạ thổi ra bên ngoài. Thiên Diệu bước vào, ngay tức khắc, Người bên ngoài liền không nhìn thấy hắn đâu nữa. Nhạn hồi cắn răng, cắn cứ vào tâm tính của hắn mà cũng đi vào. Xài yêu lên tiếng ngoài cửa động. Kết giới này có lợi hại hơn cả ta tưởng, ước chừng ta chỉ có thể chống cự được ba canh giờ. Các người nhanh chóng đi ra ngoài. Chồng nháy mắt bước vào kết giới, bốn phía xung quanh liền trở nên tối đen. Rõ ràng khoảng cách chỉ có một bước nhưng lại chẳng thể nào nhìn ra được bên ngoài. Chuyện ba canh giờ quan trọng như vậy sao lại không nói cho nàng biết trước khi nàng bước vào đây chứ hả? Đi thôi. Giọng nói của thiên diệu truyền tới từ phía trước. Nghe tiếng bước chân của ta mà đi theo. Hắn không do dự chút nào đi về phía trước. Như thế là chắc chắn nhạn hồi sẽ không bị tụt lại phía sau mà nhất định sẽ theo sát hắn vậy. Trên thực tế cũng quả thực là như vậy. Dưới tình hình không có pháp lực Nhạn hồi chỉ nghe tiếng bước chân của hắn mà dọ dẫm bước đi trong bóng tối đen kịt, Bởi vì ngay từ lúc nhìn thấy thiếu niên này lần đầu, giữa bọn họ đã có một sự ăn ý quỷ dị. Hoặc là hiểu rõ. Bóng tối không giới hạn, nhạn hồi bám chặt vào tường. Bên tai nếu không có tiếng bước chân của thiên diệu dẫn bước thì e rằng nàng đã sớm mất phương hướng rồi. Chẳng nhẽ trước kia, người đã từng tới đây rồi sao? Nhạn hồi lấy làm lạ. Ta cảm thấy như người rất quen thuộc với nơi này vậy. Thiên diệu ở phía trước cách một lúc mới đáp lại. Đã mờ thấy. Mờ thấy? Cũng coi như đã từng thấy sao? Nhạn hồi không hỏi thêm gì nữa, bởi vì nàng nghe được áp lực bên trong giọng nói của thiên diệu. Liên tưởng đến lúc ở cửa động vừa rồi, chán thiên diệu dịn đầy mồ hôi lạnh, Cùng với sắc mặt đái nhợt, nàng lại âm thầm suy nghĩ một phen. Nơi này có vật bị phong ấn. Nhạn hồi từng nghe sư thúc giảng giải rằng phong ấn vốn là một loại thuật giam cầm, có thể khiến người ta không đụng vào được, không nắm bắt được. Thứ bị phong ấn cũng không thể chạy ra ngoài. Theo lý thuyết mà nói, thì bản thân phong ấn cũng chính là một loại kết giới. Nhưng mà nơi này còn có một loại kết giới khác nữa. Kết giới chỉ dùng để phong ngự này thì ai cũng biết. Nhưng kết giới nơi này rất kỳ lạ. Nó có thể khiến cho thiên diệu phải chịu cảm giác đau đớn. Rõ ràng nàng và xa yêu tới đây đều không hề có một chút cảm giác nào. Có thể nhìn thấy kết giới này là vì có cái gì đó đặc biệt hoặc là do người nào thiết kế. Bây giờ có một điều rất hiển nhiên rằng kết giới nơi đây đúng là để đề phòng thiên diệu. Giấu ở nơi xa xôi như vậy còn hạ những hai kết giới trông coi. Xem ra người giữ đổ ở nơi này Đúng là đề phòng hắn, như đề phòng trộm mộ vậy. Nhạn hồi bám theo vách động, nhẹ tay gõ vào. Trận pháp nơi này lợi hại như vậy, người thiết hạ trận pháp này hẳn là nhân vật số 1 số 2 trong giới tu tiên rồi. Thiên diệu không trả lời. Nhạn hồi lại nói, đã yêu quái, lúc ở ngoài động, người nói lịch kiếp hơn 20 năm trước của người, chính là vì tình kiếp. Vậy người khiến cho người rơi vào tình kiếp này... Không phải là... Nhạn hồi kéo dài giọng ra, trong giọng nói lộ vẻ tò mò thích buôn chuyện. Là... Quảng Hàn môn chủ tố ảnh chứ? Tiếng bước chân đằng trước bỗng nhiên dừng lại. Nhạn hồi cũng dừng bước, mãi lâu sau phía trước mới quảng ra mấy chữ. Là nàng ấy, thì sao? Nghe được câu thừa nhận này, nhạn hồi lại cảm thấy kinh sợ. Ông nội nó, thiệt hả? Xem ra mấy cái tin đồn ở núi thần tinh cũng không phải là do đám đệ tử bà tám soạn bưa mà ra. Trong lòng nhạn hồi bỗng chốc như bị ai đó đốt xúc động, muốn nghe câu chuyện, nàng dựa vào cảm giác tới gần thiên diệu mấy bước, hỏi dồn. Quả nhiên là người sao? Hai người còn có một đoạn tình duyên mà thế nhân không biết sao? Không liên quan tới cô. Thiên diệu dứt lời lại đi về phía trước. Nhạn hồi lúc này đâu có dễ dàng buông tha hắn như vậy. Nàng lẽo đẽo theo sau lưng thiên diệu như một cái đuôi. Nói đi mà, dù sao bây giờ cũng rất là chán. Ở đây lại chỉ có hai người chúng ta thôi. Người khác chẳng nghe thấy đâu. Ta đảm bảo là sẽ không bán. À, à, không nói ra bí mật của người đâu. Nàng tò mò về thiên diệu là thật. Nhưng thứ thật sự hấp dẫn nàng bây giờ lại là việc có quan hệ với tố ảnh chân nhân kìa. Tố ảnh chân nhân được xưng tụng Là nữ chân nhân đệ nhất của giới tu tiên Chính là người ngang hàng Với đại thừa thánh giả Sư tổ thanh quang chân nhân quần hàng Người như vậy Lại có một câu chuyện với một yêu lòng ngàn năm Chuyện này bán được không ít tiền đâu Nhạn hồi ho nhẹ một tiếng Đẻ ý nghĩ thế tục Đang tràn ra Như là đề vỡ trong lòng mình Nàng nói Người cứ một mình chờ ở thôn sơn này lâu như vậy rồi Mà chẳng có ai để thổ lộ cả Chắc chắn là rất vất vả, nể tính người hôm nay, nể tính người hôm qua đã cứu ta, người có thể thổ lộ với ta một chút về chuyện năm xưa không? Bước chân thiên diệu dừng lại, nhạn hồi liên đâm sầm vào lưng của hắn. Mãi nửa ngày sau mà thiên diệu vẫn chưa lên tiếng. Trong bóng tối đen kịt nhạn hồi lại trở thấy một ánh sáng hơi rực lé lên. Lúc nàng đang muốn đuổi theo thì lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Thiên diệu lại đi lên phía trước. Giọng nói hơi chìm xuống. Đó cũng chẳng phải là một câu chuyện hay ho gì đâu. Nhạn hồi gật đầu, không cần suy nghĩ gì đã mở miệng. Đương nhiên rồi, nhìn người bây giờ đã biết, chuyện của hai người chẳng tốt đẹp gì cả. Thiên diệu trầm mặc. Ơ, không đúng, là kết cục của hai người không tốt, đâu có nghĩa là câu chuyện không hay đâu. Cô thật sự muốn nghe. <cười> nghe? Trong động bỗng chốc yên tĩnh lại Thiên diệu vừa chậm rãi bước đi vừa mở miệng 20 năm trước ta có yêu một người vốn ta đã từng muốn bỏ hết thân yêu trường sinh, tu vi trách nhiệm vì nàng chỉ tiếc rằng ta nguyện cho nhưng lại chẳng phải là nàng muốn như vậy Nhạn hồi muốn nghe thiên diệu nói về chuyện này nhưng nghe rồi lại ngây người ra nàng chỉ muốn chọc hắn mà thôi Bởi vì nàng biết rõ chuyện quá khứ đối với người đã từng trải qua là chuyện khó có thể mở miệng nhắc lại cỡ nào. Tình yêu giữa tiên và yêu hơn nữa còn có thân phận như thế, để người khác biết là chuyện khó chịu đến thế nào chứ. Càng không nói đến chuyện bây giờ, hai người bạn họ, một người thì mất hết yêu lực, một người thì đứng trên đỉnh giới tu tiên. Chỉ cần đoán cũng đoán ra được, chuyện xảy ra với yêu lông này là chuyện khiến người ta chẳng vui vẻ gì. Nàng ấy muốn lấy hết tất cả của ta. Nàng ấy quyết định tự tay tới lấy. Vì thế, vào một đêm trăng tròn. Chẳng hiểu sao, từ giọng nói của thiên diệu, trên đầu nhạn hồi bỗng xuất hiện một ánh trăng rất lớn. Lớn tới mức, gần như là sắp rơi xuống rồi vậy. Trên đỉnh núi tuyết. Tuyết rơi khắp nơi, phủ lên khắp núi. Dường như là không thể không chế nổi. Trong sân động, bỗng hiện ra chàng cảnh giống hệt trong đầu nhạn hồi khiến cho nàng đi lạc với một cảnh giới kỳ lạ nào đó nhạn hồi còn cảm thấy được gió mang theo tuyết trắng lạnh tới thấu xương tay nàng cầm trường kiếm một bóng người yểu điệu đứng ngược ánh trăng tay cầm trường kiếm rét lạnh nàng ấy giết ta vừa nói xong nhạn hồi chỉ cảm thấy trong lòng co thắt lại trước khi nàng kịp phản ứng Nàng chợt cảm giác, cả người bị sát khí bao trùm. Một tích tắc sau đó, thiên diệu lại lên tiếng. Giống như là bây giờ vậy. Hắn vừa thốt ra năm chữ, nhạn hồi chỉ cảm thấy ngực của mình rét lạnh. Dưới tình huống, nàng không hề phòng bị. Một thanh trường kiếm đâm xuyên qua ngực của nàng, đâm thẳng một đường qua ngực của nàng. Phụt, trường kiếm bị rút ra, máu tương phun ra vẫy khắp mặt đất. Nhạn hồi sững sờ đưa tay sờ ngực của mình Thì sờ được cảm giác dính dính Sau đó cảm giác đau đớn mới chậm rãi lan ra Thầm thấu khắp người Đau tới tận xương cốt Nàng như mất hết sức lực Ngã xuống trên mặt đất Nhạn hồi ngơ ngác Quỳ một lúc lâu rồi mới kịp phản ứng Mẹ nó Nàng bị người ta đâm Mùi máu tươi lập tức Lan tỏa ra khắp sơn động Nhạn hồi bấu chặt ngực mình nhưng vẫn không ngăn nổi máu tươi chảy ra liên tục. Nàng thậm chí còn nghe thấy tiếng máu lách tách rơi trên mặt đất. Khốn, khốn kiếp! Nhạn hồi nghiến răng nghiến lợi. Thiên diệu lại bình thản. Ta đã nói đây không phải là một câu chuyện hay. Thế nên là do nàng muốn nghe đó hả? Người không nói thì thôi, nó nói rồi lại muốn giết người hả? Nhạn hồi thở phì phò, chửi bới. Người bị bệnh hả? Ta cũng chẳng phải là muốn mạng của cô. Nhạn hồi cảm thấy những lời này của hắn buồn cười tới mức, khiến nàng muốn cười tới sắp dụng răng cửa ra rồi. Đã nói là cùng vào sơn động, mà hắn lại giấu một thanh kiếm lợi hại như vậy. Nghĩ thôi cũng biết là đã sớm có âm mưu rồi. Nước đến chân rồi, hắn lại đâm cho người ta một kiếm xuyên tim. Còn không biết xấu hổ mà nghiêm trang nói Tà không muốn mạng của cô hả? Ông nội nói chứ Vậy chứ cho hỏi một kiếm này của người Là muốn cướp tiền hay là cướp sắc vậy? Lửa con nít nhà ai chứ? Nhạn hồi không còn sức để lên tiếng Trong lòng thì mắng đến là khí thế Bỗng nhiên nàng nghe được thấy một tiếng keng Là tiếng kiếm chém vào tàng đá Trong lòng nhạn hồi thắt lại Còn đang cân nhắc không biết Tên yêu lòng này có phải là đang mải kiếm để bồi thêm cho nàng một kiếm nữa hay không? Thì lại nghe thấy tiếng kiếm ma sát với đá, rất chói tai. Thiên diệu vẽ rất lâu, khiến cho nhạn hồi cảm thấy tên này đang dùng âm thanh chói tai khó nghe này để tra tấn nàng. Nhưng mà dần dần, nhạn hồi lại phát hiện ra âm thanh này tuy là chói tai, nhưng lại rất có tính quy luật. Hẳn là hắn đã vẽ trận pháp gì đó. Nhạn hồi nghiến răng, cố gắng dựa vào âm thanh để định vị vị trí của thiên diệu. Tuy không biết hắn muốn làm gì, nhưng hắn đã vẽ trận pháp này lâu như vậy, thì đích thị là muốn làm ra chuyện lớn gì đó rồi. Căn cứ vào cách nghĩ người đâm mình đều không phải là người tốt. Nhạn hồi cảm thấy hắn là nàng nên tìm cách ngăn hắn lại. Không phải là vì đạo nghĩa tu tiên, chỉ vì bị đâm một nhát này, nàng nhất định phải phá hỏng việc của hắn. Nhưng ở chỗ này, Hình như thiên diệu thích ứng với bóng tối hơn nàng. Vì thế vừa rồi, hắn mới có thể đâm thẳng một kiếm vào tim của nàng. Vô cùng chuẩn xác. Nhạn hồi oán hận nghĩ, nếu như nàng có chút pháp lực nào đó trên người thì cũng không đến nỗi, hai mắt tối đen thùi lùi như bây giờ. Nếu như nàng có một chút pháp lực thôi thì... Trong lúc lờ đáng, nhạn hồi lại thăm dò trong cơ thể. Đột nhiên nàng phát hiện ra, đàn điển trống rỗng đã lâu của nàng lại có cảm giác ấm áp. Nhạn hồi sững sờ, nàng cố gắng điều động khí tức, vận chuyển nội công trong cơ thể. Chỉ cảm thấy tu vi trong người nàng dần dần đã được đả thông kinh mạch khắp người. Pháp lực đã mất đi nhiều ngày nay của nàng, bây giờ lại đang dần dần hồi phục. Nhạn hồi mở to mắt, quả nhiên nàng đã có thể nhìn thấy tay của mình. Móng tay mình còn có cả cát đá gập gần trước mặt đất, thậm chí là cả máu đỏ tươi của nàng. Nàng ổn định lại cảm xúc. Bàn tay ôm ngực, yên lặng vận nội tức Vết thương chỗ trái tim dần dần cầm máu lại. Trong một khắc, chắc chắn là sẽ không chết được. Cuối cùng, sức mạnh nghịch ngợm này cũng đã trở lại rồi. Nhạn hồi lập tức cảm thấy như bình phục lại. Tựa như có một tảng đá rơi xuống. Nàng hít sâu một hơi. Lúc ngước mắt lên nhìn, ánh mắt nàng khóa chặt trên người thiên diệu, vẫn còn đang dùng kiếm vẽ trận pháp lên đá. Nhạn hồi nhếch môi. Tiểu yêu tinh, lần này mà còn không xử lý được ngươi nữa sao? Nàng vịn vào vách tường, muốn đứng dậy, thì âm thanh chói tai kia lại đột nhiên dừng lại. Nhạn hồi thấy thiên diệu đưa tay vuốt lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm cắt một đường rách tay của hắn, máu hắn hòa vào máu nhạn hồi, còn lưu lại chợt lóe lên. Lưỡi kiếm bùng lên ánh sáng đỏ rực, nhạn hồi trợn to mắt, thấy thiên diệu không hề tiếc sức, đâm mạnh thanh kiếm vào vách đá. Phá trận. Hai chữ vừa dứt xong, huyết quang trên kiếm càng thêm chói mắt, tựa như nước đầu nguồn vậy. Ánh sáng đỏ lập tức lan xuôi theo những chỗ thiên diệu vừa vẽ. Trong lòng nhạn hồi, biết là không thể do dự thêm được nữa, nàng tụ lực lại dưới chân, đá mạnh tới chỗ thiên diệu. Thiên diệu tựa như là có mắt sau lưng, hắn không quay người lại, mà lập tức nghiêng người tránh đi. Nhưng mà không ngờ mục đích của nhạn hồi không phải là hắn, mà là thanh kiếm trong tay của hắn. Trong lúc thiên diệu tránh né, nhạn hồi tiện tay gỡ một tảng đá lớn trên vách đá dựng đứng xuống. Nàng nện lên thanh kiếm đang tỏa ánh sáng đó. Khe một cái, đã đập gãy thanh kiếm. Kiếm gãy, mũi kiếm vẫn còn ghim lại trong vách đá, lập tức mất đi ánh sáng. Ánh sáng của hình vẽ trên tường lập tức mở đi rất nhiều. Đồng tử màu đen đang được ánh sáng chiếu dọi của thiên diệu co lại. Nhạn hồi tìm một nơi khác đứng vững lại, ôm ngực, Vừa thở hồn hền, vừa cười hà hà. <cười> không ai cho người hay, chuyện tính kế người ta thì sẽ phải trả giá hay sao? Hôm nay người đâm ta một kiếm, ta nhất định không để cho người yên. Ánh sáng đỏ trên vách đá cũng bắt đầu rung rung, lập lè theo ánh sáng. Cả ngọn núi bắt đầu rung chuyển. Như thế có châu đất trở mình, vách trên vách đá dựng đứng không ngừng rơi xuống. Thiên diệu nhìn nhạn hồi chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo, Đáng ra vừa rồi, ta nên giết chết cô. Sơn động bắt đầu rung chuyển dữ tợn, nhạn hồi đón ánh mắt như muốn ăn thịt người của thiên diệu, cười đến là ta ác vui vẻ. <cười> Tiếc quá ha, người đã bỏ lỡ cơ hội đó rồi, bây giờ dù có chết, ta cũng phải kéo người làm đệm lưng, có qua có lại. Nhạn hồi cười để lộ ra chiếc răng khảnh, đây gọi là lễ độ đó, hiểu không? sơn động rung truyền ngày càng nghiêm trọng thiên diệu nhìn nhạn hồi mà mặt trầm như nước giọng nói lạnh như băng cô đây gọi là ngu không ai bằng sắc mặt như thế của thiên diệu đã để nhạn hồi hay rằng mình đã phá đám được một chuyện rất tốt của hắn rồi nàng cười đến là đắc chí trả câu nói tối qua cho thiên diệu trông thấy người không mấy vui vẻ cũng khiến ta thư thái hơn rất nhiều nhạn hồi đắc chí Vừa không chậm trễ ra tay trước Tuy rằng tu vi trong cơ thể của nàng Vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu Nhưng tính ra thì một chút thuật độn thổ Cũng là dư giả rồi Nàng cười hả hê Phất tay với thiên diệu Tỷ tỷ không chơi với ngươi nữa Ngươi cứ ở đây tự sinh tự diệt đi nhé Thiên diệu cũng chẳng nói gì Mà chỉ bình tĩnh nhìn nàng Mặc cho hàng động đang rung chuyển ẩm ý Đất đá rơi ẩm ẩm trên mặt đất cũng mặc luôn nhạn hồi đang bày ra vẻ hà hề yên lặng đứng cách đó ba trượng các bạn thính giả thân mến các bạn vừa cùng nhím xù và canh nghe tôi kể chuyện tình theo dõi xong phần bốn của câu chuyện hộ tâm của tác giả cửu lộ phi hương phần này thì đọc hơi dài một chút vì nhím xù không muốn ngắt giữa chừng Đọc liền từ tí hơn một tiếng đồng hồ thì bây giờ giọng của Nhím xù đã khô lắm rồi Nên không thể nào mà buôn chuyện với các bác được nữa, nữa Thôi thì hẹn gặp lại các bác ở phần tiếp theo của câu chuyện Trên kênh nghe tôi kể chuyện tình Và lưu ý những phần chuyện ngôn tình này tựa như là hộ tâm vậy Thì Nhím xù sẽ up vào buổi sáng các bạn nhé Các bạn nhớ đừng quên trước khi rời khỏi kênh youtube của Nhím xù Hãy cho Nhím xù một like, một share hoặc là một comment gì đó Để Nhím Su cũng như team của Nhím xù Sẽ có thêm động lực để tiếp tục sản xuất những video như thế này Mà các bác thấy không? Tất cả những hình ảnh trên kênh của Nhím xù đều là được vẽ đấy ạ. Vẽ bằng tay luôn ạ. Vẽ bằng tay và vẽ trên máy bằng Photoshop luôn. Ở rất là may Nhím Sù có những cộng sự xu co cùng tuyệt vời như vậy. Các bạn có thấy hình, hình ảnh yêu lông hinh màu trắng không ạ? Và hình ảnh một cô gái mặc váy đỏ ở dưới không ạ? Và một luồng sáng đi lên đi xuống. Đó chính là chiếc vải hộ tâm mà uh, mà mà cuối cùng thì nhạn hồi sẽ trả lại cho thiên diệu. Chắc chắn rằng là sẽ có rất nhiều tình tiết. Máu chó nữa sẽ xảy ra trong câu chuyện Nhưng mà chúng ta sẽ dần dần khám phá các bạn nhé Và các bạn nhớ đừng quên cho Nhím Sư một subscribe nhé Còn bây giờ thì Nhím Sư xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn Vào lúc 9h30 đến giờ sáng Những ngày lẻ trong tuần các bạn nhá. Nhím Sư sẽ cố gắng up chuyện hộ tâm vào những ngày lẻ trong tuần Còn bây giờ thì Nhím Sư xin chào và hẹn gặp lại các bạn Lần này thì chào thật nha Không cảm giảm thêm nữa Vì mệt quá rồi Bye bye mọi người